các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thức sao thấy diệu vậy, như dải ngân hà cách biệt không cho Trưởng và Lam gặp nhau. Họ kín đáo lắm, thề ước với nhau cùng giữ bí mật, không để bất cứ ai trong làng phát hiện. Mỗi lần bà Vĩ có việc lên chợ huyện hoặc đi đâu xa, Lam chỉ việc chạy ra bờ ao, gõ một tiếng vào cái nồi đồng vỡ theo ám hiệu quy định, lập tức Trưởng chạy sang ngay, ngồi bên nhau tâm sự hoặc thậm chí nằm kề nhau trên giường, làm dứt khoát không cho trưởng cời quần áo. Cái biên giới cuối cùng chỉ là quàng tay qua lưng hoặc gác chân lên đùi nhau là tuyệt định rồi. Trong xã, thiếu gì những người vợ bộ đội xa chồng, cuống cuồng chạy lên huyện xin nhập viện để nạo thai, đó là bài học kinh sợ cho làng. Rồi lại thêm những bà khác yếu lòng để mác bầu nhưng không dám phá, cứ để ra nuôi lút sâu mãi vào cuộc sống gian dở lấy chồng khác thì không được vì chồng mình chưa có giấy báo tử mà ở vậy thì tuổi đời còn quá dài nằm mốc lên hay sao những đêm chằn trọc trong căn buồng vắng lam suy nghĩ đến nát óc về nỗi bế tắc của tương lai bỏ trườn thì không bỏ nổi mà yêu thương thì dứt khoát trả đi đến đâu nếu chẳng may mà mẹ chồng khám phá ra thì chắc là lam sẽ đau khổ lắm bởi bà đối với lam ân tình sâu đậm còn hơn mẹ ruột Ngay ủy ban chỉ thị mỗi hộ đều phải đào hầm trú ẩn để đề phòng máy bay Mỹ. Bà Vĩ đã toan bỏ tiền ra bảo Lam đi gọi người đến đào thôi, nhưng Trưởng nhanh nhảu chạy sang tự nguyện đào giúp, mặc dầu hầm của chính gã gã chưa bắt đầu. Bà Vĩ ái ngại bảo Trưởng: "Ừ, thứ phiền cháu mãi thế này thì biết lấy gì mà giả ơn." Trưởng thành thật nói: "Bác ạ, cháu cũng như là tước con của bác, ơn nghĩa gì mà bác kể." Nói dứt câu, Trường Ngượng Ngùng đưa mắt nhìn Lam, quả thực đúng như gã nói, gã cũng như tước đang thay tước làm chồng Lam. Gã vội nói rằng: "Cháu bản thế này ạ, bác xem có được thì cháu làm ngay." Hầm nên đào ở đầu nhà quay ra mặt bờ ao, càng ở vào cái chỗ chúng thì càng tốt, dễ tránh mảnh bọn. "Ấy thì thì bác cũng tính thế đấy, thôi thì mọi sự nhờ cháu, cần gì thì cứ bảo vợ tước nó phụ cho một tay nhé." Trường hân hoan vác dao ra sau nhà, đốn những thân cây chuối già, những gốc tre cỏi và lấy ba cánh rơm làm vật liệu. Rồi gác cầm xẻng bắt đầu san đất. Cái hầm chênh chếch ngó qua cây sum nhà trường để khi hữu sự hai bên có thể nom thấy nhau. Công việc ở ban thông tin văn hóa lúc này khá bận vì công tác động viên quần chúng và hô hào phụ nữ ba đảng đang. Trường chỉ tranh thủ giúp mẹ con Lam những giờ nghỉ trưa cấy sâu giờ hành chánh thành ra cái hầm mất đến 3 4 ngày mới hoàn tất mà thực tâm gã cũng chẳng mong sớm chấm dứt câu giờ được ngày nào gần hội lam thêm ngày đó cơm nước hai mẹ con thổi sẵn thường chỉ việc về ăn rồi cởi trần ra xúc đất lam loi hoay bên cạnh thỉnh thoảng phụ gã một chuyến khuôn thùng đất đổ ra ngoài có lúc cả hai cùng nghỉ mệt ngồi duỗi chân bên nhau tựa lưng vào phách Hơi lạnh thấm nhanh vào cơ thể mát rượi. Trưởng ngây ngất men tỉnh, đôi tay tái máy đưa lên đưa xuống, nhưng Lam thì buồn giáp mặt. Hễ cứ gần trưởng nàng lại tự hỏi, "Chẳng lẽ cứ mãi như thế này hay sao?" Trông nàng thì cầm bằng như đá chết, chỉ thiếu mảnh giấy báo tử của đất vị. Hoàn cảnh của nàng có khác gì người cung phi thổ trước bị ném vào cô phòng. Con gái không ra con gái, mà quá phụ cũng chẳng ra quá phụ, thành ra muốn lấy chồng không lấy được. Với chính nguyên tắc nàng đã có chồng rồi. Nàng nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ phải giải quyết tình trạng mập mờ này, bởi chiến tranh không hy vọng gì sẽ kết thúc trong vài chục năm nữa. Chỉ có điều là lúc đó không biết nàng có đủ can đảm thú nhận, nói thẳng lời tạ tội với mẹ chồng để xin phép đi lấy người khác, hay cứ lặng lẽ gian giữ với trưởng, mặc cho bà vĩ khóc than chửi rủa. Nàng nhắm mắt lại, co hai chân lên, khoanh tay đặt trên đầu gối và gục mặt xuống, làm trường cũng hết cả, háo hức. Gã hơi xoay người, tựa đầu vào vai Lam, mắt mở trừng trừng nhìn lên vách đất, có những vết sẻng xén rất nham nhở. Bà Vĩ gión rén từ bếp bước ra, đứng ngay trên cửa hầm. Bà không hề có ý định rình rập, nhưng vì không nghe tiếng nói chuyện của Lam và trường, bà đâm ra lo sợ vẩn vơ. Nhớ chẳng may lam có bầu thì sao? Câu hỏi bất ngờ này sinh trong đầu làm bà choáng váng. Đã toan xông vào hầm nhưng bà dần lòng tế nhị bước vào nhà rồi mới cất tiếng gọi. "Tước ơi, vào mẹ nhờ một tí." Cả hai cùng giật mình đứng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net